Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Người con lưng đứng cũng không thể nào thẳng được Trước kia cô khát vọng cần mưa tiền Thầm mếm dên đằng cũng rất là thỏa mãn Hiện tại cô không cần vì tiền mà phiền não nữa Còn có xem đăng Nhưng cô lại tình nguyện trở về lúc trước kia Cô tự nhận mình là một người dễ dàng thỏa mãn Hài lòng với thực tại Lại mắc kẹt trong ký ức hôn nhân nửa vời Do chính mình đề nghị Sớm biết lúc có được anh Còn cô giờ hơn lúc không có được Thì cô thả không có Nhưng cô đã có rồi Muốn quên đi lồng ngực rộng trái ấm áp kia Là hoàn toàn không thể Đừng nói là quên đi Cô muốn được anh ôm vào trong ngực một lần nữa Muốn được đôi tay nóng bỏng của anh vướt phe Muốn thưởng thức tư vị đôi môi của anh một lần nữa Phía dưới trần trời dần dần mờ tối Thời dài mơ đến thật sâu Cô sợ về tình yêu như vậy Tuyệt đối không giống cô một chút nào Xin hỏi Cô là thành hiệu vũ sao Lúc vừa tan làm cô ra khỏi công ty, nhìn lên bầu trời ngây ngần một lúc thì có một vị vua nhân xinh đẹp đi đến trước mặt của cô. Cô nhìn lại đối phương cảm thấy quen mắt, nhưng lại xác định mình không biết cô ấy. Tôi là Thành Hiểu Vũ, xin hỏi chị là ai? Đối phương khẽ vuốt cầm cách ký nói. Tôi là Bạch Nhã Thiên, chị gái của Bạch Nhã Hân. Chúng ta có thể tìm một nơi để nói chuyện một chút hay không? Hiểu Vũ ngây ngần cả người. Kỵ gái của Bạch Nhã Hân. Chị gái Bạch Nhã Hân đến tìm cô làm gì chứ? Trời giác của cô nghĩ đến diêm đằng, cô có cảm giác lo lắng. Nhưng mà người ta vẫn chưa nói cái gì. Cô cũng không nên suy nghĩ lung tung rồi buồn lo vô cớ. Như vậy thì tiêu hóa sẽ không tốt, cũng rất là không công bằng với đối phương. Hiểu vũ lấy lại bình tĩnh nhìn bạch nhã thiên. Phía trước có quán cà phê hoa, cũng khá là yên tĩnh. Chúng ta đến đó nói chuyện đi. Mấy phút sau, hai người không quen không biết. Ngồi mặt đối diện ở trong quán cà phê hoa, mỗi người gọi một đi cà phê nóng. Từ trước đến giờ, Hiệu Vũ cảm thấy đồ ngọt sẽ làm tâm tình trở nên tốt hơn, cho nên cô ăn nhiều thêm một miếng bánh ngọt thơm ngon. Bạch Nhã Thiên đi thẳng vào vấn đề nói. Tình hình của Nhã Hân rất xấu. Lòng của Hiệu Vũ không hiểu được căng thẳng. Cô nắm thể nhỏ bằng bàn trong tay theo bản năng khuấy cà phê. Tôi đã nghe nói rồi. Nhất định là chị và người nhà chị rất là khổ sở. Bạch Nhã Thiên nhìn cô nói. Thật ra thì người khó qua nhất là giêm đằng. Cô hơi dững sờ. Bạch Nhã Thiên không đợi cô trả lời đã tiếp tục nói. Nhã Hân là vì cậu ấy mới xảy ra tai nạn xe, cho nên cậu ấy rất là tự trách, cũng rất là khổ sở. Làm sao có thể chứ? Hiền Vũ trợn to hai mắt nói với Bạch Nhã Thiên. Lúc Bạch Nhã Hân xảy ra tai nạn, chúng tôi đang hưởng tuần trang mật trên đảo Bali. Làm sao xảy ra tai nạn có quan hệ tới giêm đằng được chứ? Bạch Nhã Thiên chớp cũng không chấp nhìn cô. Như vậy cô Thành à, cô có biết trước ngày cưới của cô? nhã Hân từng cố gắng hết sức muốn ván hồi với Diêm Đằng sao? Tôi biết. Nhưng tôi không biết cô ấy cố gắng như thế nào cả. Hiền Vũ nói thật. Có một chút lo lắng Diêm Đằng không đồng ý cô nói ra toàn bộ, vẫn giữ lại một chút. Diêm Đằng không để ý lời cầu riêng của nhã Hân mà kết hôn với cô. Hai người vui vẻ bay đến đảo Bali hướng tuần trăng mật. nhã Hân ngày với ngày xe xưa. Con bé gọi vô số cuộc điện thoại cho Diêm Đằng. Diêm Đằng cũng không nhận. Cuối cùng con bé gửi tin nhắn cho Diêm Đằng. Nó còn bé sẽ tự sát. Còn bé uống say đến mức không biết gì, lái xe song thẳng về hướng xe đối diện, đâm mạnh vào một xe chờ hàng. Ở trong mắt của Bạch Nhã Tiên lóe lên lệ quang, không thể nói được gì. Ánh mắt của Hiểu Vũ lại càng trừng lớn, càng người nổi xa gà Bạch Nhã Hân, quả nhiên cô ta không bình thường, cực đoan kịch liệt. Đây không phải là một chuyện người bình thường biết để làm được. Uống say không biết gì xông vào đường xe ngược chiều. Làm sao cô ta không nghĩ đến những người vô tội bị cô ta đụng vào một chút trước. Nếu có người vì vậy mà chết thì sao? Có một gia đình hạnh phúc bởi vì cô ta mà tan vỡ thì sao? vốn dĩ Diêm Đằng chính là người đàn ông của Nhã Hân. Cô Thành à, tôi không biết làm sao cô lại xen vào giữa bọn họ. Cũng không biết cô dùng phương pháp gì để khiến Diêm Đằng vội vàng kết hôn với cô. Nhưng mà bây giờ... Cô Thành à, tôi cầu xin cô hãy rời khỏi Diêm Đằng, trả Diêm Đằng cho Nhã Hân đi. Nếu không thì con bé sẽ không thể sống khỏi. Hiểu vũ cảm giác cô họng trở nên cô rát. Cô cố gắng đứng vững lập trường của mình. Chị Bạch à, tôi chỉ có thể nói cho chị. Tôi không phải là người thứ ba. Những tự khác chạy hại đi hỏi Bạch Nhã Hân đi. Chẳng lẽ nói gì cô cũng không rút lui sao? Bạch Nhã Thiên nhìn chăm chăm vào cô, bỗng nhiên cất tiếng thở dài. Nhã Hân có một chút tùy hứng, nhưng làm sao con bé có thể tách ra khỏi xem đằng được chứ? Vận mạng của bọn họ đã quấn chặt vào nhau rồi. Tôi không biết vì sao cô và xem đẳng phải kết hôn. Tôi nghĩ hai người là đặt thành một cái hiệp nghị gì đó mới kết hôn. Tôi nói có đúng không? Nhịp tim của Hiểu Vũ bỗng nhiên đập nhanh hơn, cô cần trông nói. Mà kệ như thế nào, bây giờ tôi cũng là giam phô nhân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net